8, m năm trăm giờ vốn vờ bắn chết na na sờ ở chính giữa thiểm quang đạn trong nháy mắt thân thể bỗng nhiên cấp tốc c u ộ n c u ộ n dịch thân đề ệ d z e ạ lệ tốc độ bắn nhưng là đạt được ba trăm bảy mươi tám m dây đạt tới tốc độ âm thanh tình trạng tốc độ như vậy tại nhận giới phải không tính nhanh ít nhất dốc li mưa y ba t u ổ y thời điểm mở ra bắt môn đồn giáp còn không cần chạy đến từ môn cũng nhanh quá đạn chớ nói chi là còn lại như bức hống hống tên cướp nhưng rất xin lỗi con mắt bị thiểm quang đạn nhiễu loạn dịch thần t r ợ t nổ súng đánh lén để nạ nạ sở chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng lỗ thai phán đoán tuy là nhanh chóng né t r a n h thế nhưng trong đó một viên đạn vẫn là đánh trúng bờ vai của hắn nói như vậy kết ấn tốc độ sẽ chậm lại đối với dịch thần mà nói là chuyện tốt nhưng để dịch thần kinh hãi là để dẹt ẹ、e、ạ lệ uy lực nhưng là rất lớn đánh vào thường nhân trên người tuyệt đối có thể trong nháy mắt giải quyết hết một người nhưng thân là tinh anh trung nhẫn thể thuật không kém nạ nạ sợ lại vẹn vẹn chỉ là đánh ra một cái lô máu không có toàn bộ cánh tay sẽ rách rơi thậm chí trở về dùng chữa bệnh n h ậ n thuật trị liệu một cái hoàn toàn có thể không phát hiện chút tổn hao nào khôi phục lại điều này làm cho dịch thần nội tâm đối với cái này thế giới cường giả thực lực càng thêm kiên kỵ chính là một cái bình thường không có huyết kế giới hạn tinh anh trung nhẫn mà thôi nếu như là giống như cả c ả sĩ chi lưu lời nói chính mình nguy hiểm được không thể nguy hiểm nữa trốn đi sao dịch thần chú ý tới nạ nạ sở hình bóng không thấy không cần phải nói cũng là trốn đi cho rằng như vậy thì hữu dụng không dịch thần đem đệ dẹt ẻ ạ lệ đặt ở bên hông của mình t r ả cờ dạ tụ tập ở trên tay phải trong nháy mắt một bả dở vồn vỡ đã xuất hiện tại dịch thần trên tay phải m năm trăm dở vồn vỡ được xưng trên thế giới uy lực lớn nhất x u ố n g lục phóng ra đạn động năng là đệ dẹt ẻ ạ lệ gấp hai một thương đánh chết một đầu châu phi tựa nờ dê cũng không ở nói dưới lúc đầu hắn cho rằng để dẹt ẹ、e、ạ lệ là có thể đối phó nạ nạ sơ dù sao trả cờ dạ không nhiều lắm cho nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm dù sao vừa rồi chế tạo ra không ít lựu đạn đã không biết bao nhiêu trả cờ dạ có thể lưu một lá bài tẩy đương nhiên là lưu lại một lá bài tẩy lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là đã thương nạ nạ sơ mà thôi rơi vào đường cùng dịch thần đã xuất ra còn dư lại không nhiều trả cờ dạ chế tạo ra thanh này em m năm trăm giờ v v đưa hắn bước ra hiện tại hắn p h ỏ n g c h ừ n g đã đại khái đánh giá đến ta để dẹt e ạ lệ uy lực tốc độ bắn đẳng đẳng đại thể số liệu lúc này ta đông nhiên trong lúc đó thay đổi m năm trăm giờ vơ uy lực so với để dẹt e ạ lệ lớn như vậy nhiều tuyệt đối sẽ để hắn chịu thiệt thòi lớn dịch thần trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu chính hắn cũng không có chú ý đến đối mặt cường giả như vậy truy sát ít ngày trước vẫn là một người bình thường trạch nam hắn cư nhiên vào lúc này biểu hiện bình tĩnh như vậy không thể không nói có người tại hòa bình thời kỳ chỉ có thể là một tầm thường vô vi người thế nhưng ở riêng thời điểm lúc đầu tầm thường vô vi người lại ngược lại kích thích ra kinh người tiềm lực dịch thần liền là người như vậy ở nơi nào dịch thần hít sâu một hơi xuất ra một viên lựu đạn ném qua đi còn một chiêu này đi chết đi cho ta hỏa đ ộ t hào hỏa cầu chi thuật nạ nạ sơ bỗng nhiên lắc mình ra đi qua dịch thần ném ra l i ề u đạn bỏ túi phương hướng đoán được dịch thần chỗ ở vị trí ở tránh ra l i ề u đạn bỏ túi đồng thời hướng về phía dịch thần vị trí thi triển ra hào hỏa cầu chi thuật hiển nhiên nạ nạ sở đã sớm chuẩn bị x o n g thuật này nếu không đả thương một cánh tay chính hắn không có khả năng kết ấ n nhanh như vậy bất quá dịch thần cũng không phải là đồ ngốc đương nhiên biết nạ nạ sở con mắt bực nào đ gác cho nên hắn ở tung l i ề u đạn thời điểm đã chạy như điên nạ nạ s ở vừa vặn chạy ra khỏi hỏa diễm vây quanh mặc dù coi như chật vật khuôn mặt đều bị hung đen nhưng là lại không có thụ thương âm âm l i ề u đạn nhất thời muốn nổ tung lên nhưng ngoài dự đoán của mọi người không phải lực sát thương lớn l i ề u đạn mà là đạn khói mà dịch thần đang hướng ra hỏa diễm vòng vây trong nháy mắt lập tức cầm lấy để dẹt e ạ lệ nổ súng d ầ m d ầ m d ầ m thổ đ ộ t thổ lưu bích một cái ảnh phân thân xuất hiện tại nạ nạ s ờ bên người thi triển ra thổ lưu bích nguy hiểm càng nguy hiểm hơn vừa vặn chặn để d ẹ t e ạ lệ viên đạn vũ khí của ngươi uy lực bao lớn ta đã đánh giá đi ra trải qua tính chất biến hóa thổ lưu bích có thể miễn cưỡng ngăn trở vũ khí của ngươi xuyên thấu ngươi thua cái này ảnh phân thân ngay từ đầu hắn cũng đã phân ra tới dùng để làm phòng ngự kết thúc chiến đấu đầu của ngươi ta m u ố n hòa đột phượng tiên hỏa phanh lúc đầu muốn thi triển phượng tiên hỏa chi thuật kết thúc dịch thần nạ nạ sở cứng lại rồi hắn cúi đầu xem cùng với chính mình hung thang trước người của hắn xuất hiện lỗ máu tiên huyết không ngừng chạy ra tới sao lại thế nạ nạ sở trận to con mắt hiện đầy tia máu đôi mắt viết đầy khiếp sợ và không tin người nào nói cho ngươi biết vũ khí của ta h uy lực lớn nhất là để dệt e a lệ -E. người nào nói cho ta biết chỉ có để dẹt ẹ、e、ạ lệ một thanh vũ khí hơn nữa nếu như ta trước không dùng để dẹt ẹ、e、ạ lệ công kích ngươi như thế nào lại để cho ngươi yên tâm đứng ở tường đất phía sau cho là vũ khí không đả thương được có tường đất bảo vệ ngươi mà ngươi cũng có thể mượn tường đất bảo hộ kết ấn thi triển nhận thuật đem ta giết chết nếu như ta ngay từ đầu liền trực tiếp dùng m năm trăm giờ vồn vở công kích lời của ngươi tuy là có thể phá ngươi tường đất thế nhưng ngươi đã có khả năng rất lớn né tránh dù sao trải qua tường đất phòng ngự suy yếu đạn động năng đã yếu bớt rất nhiều tốc độ cũng chậm xuống tới chỉ có dùng t r ư ớ c đệ dẹt ẻ、e、ạ lệ công kích để cho ngươi xác định phán đoán của mình cho là ta đệ dẹt ẻ、e、ạ lệ uy lực không đủ để thương tổn đến ngươi ở ngươi tính ra trong chứng minh phán đoán của ngươi đúng mà ta cũng không có những vũ khí khác ngươi cũng có thể yên tâm thi triển nhận thuật thời điểm ta lại dùng m năm trăm giờ vồn vở công kích ngươi mới có thể một thương định càn khôn dịch thần thản n h ư n ó i hắn cố ý nói như vậy chính là muốn dùng ngôn ngữ đả kích nạ nạ sở để nạ nạ sở có một loại từ đầu đến cuối cùng đều bị bản thân điều khiển cảm giác phóng phật thằng hề trên thực tế dịch thần nội tâm cũng lau mồ hôi một cái mới vừa tất cả có thể nói là mạo hiểm không gì sánh được hắn hoàn toàn chính là đang đánh cuộc Cực sai hắn khả năng rất lớn sẽ chết đồng dạng phản ứng của hắn chậm một chút tốc độ chậm một chút cũng sẽ chết nhưng rất rõ ràng hiện tại hắn thắng đương nhiên dịch thần cũng không định cho địch nhân lật bản cơ hội hắn đang nói chuyện đồng thời cũng không quên vừa nổ súng tinh thần cùng thị t thân thương tổn nhất thời để cái này một vị thực lực viễn siêu dịch thần ở bình thường tỉnh tình h ư ớ n g bên dưới đơn đả độc đấu coi như dịch thần sử xuất tất cả vũ khí đều tuyệt đối không có khả năng đánh thắng đối phương tinh anh trung nhẫn nạ nạ sợ bị hủy d i ệ t thương tổn hồng đi mau đem tình báo nói cho cổ nỗ hạ hắn có thể chế tạo bất đồng vũ khí tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đi so sánh cầu thả cầu vợ tốt